Phía trước có tia sáng Chúng ta đã rời khỏi rừng nhiệt đới Tiền phương cường giả tinh cực cảnh Mở đường vui mừng quá đỗi Quay đầu lại cao giọng nói Nghe vậy tâm tình mọi người Dễ chịu hơn nhiều Trên mặt lộ vẻ tươi cười Rời khỏi rừng nhiệt đới Đập vào mắt là một hồ nước lớn Màu sắc hồ nước cũng không phải lục sắc Hay bích sắc đơn điệu Mà là một loại thất thải chi sắc Gần như mộng ảo Hồn ám quang mang chiếu xuống mọi người tựa như đi tới một thế giới mà huyễn trên hồ nước có một vài loài chim đang chơi đùa một mảnh an lành chúng ta chèo thuyền đi qua có người bắt đầu đề nghị Ừ, ta cũng biết chèo thuyền bà mặt hồ nước vẫn dưới rừng nhiệt đới vây quanh chỉ có tận cùng phía trước không nhìn thấy vật gì đương nhiên mọi người có khuynh hướng đi về phía không phải rừng nhiệt đới Nói là làm, mọi người bắt đầu đốn củi tạo thuyền Mỗi người đều thích đội thuyền Diệp Trần và Mộ Dung Khinh Thành chế tạo thuyền rất đơn giản Chính là loại hình chữ nhật bất quá là một chiếc thuyền hình chữ nhật thật lớn Chiều dài 40 thước, chiều rộng 15 thước Tầng dưới chót thập phần dày dặn năm tầng trồng lên nhau, tận lực làm nó kiên cố hơn chút Mà quấn cọc gỗ là dây mây trong rừng nhiệt đới Những dây mây này không biết sinh tồn bao nhiêu năm, chỉ biết thập phần cứng còi. Cường giả tình cực cảnh tầm thường đều không thể một kích chặt đất nó, chỉ có thể lưu lại hòa ngân ở trên. Thuyền lớn kiến tạo xong, Diệp Trần lại ở trên mặt, trên kiến tạo bốn cái giá đặt mái trèo. Mà mái trèo cố ý trang bị 8 cái, mỗi cái đều dài hơn 20 thước. Chỗ thô nhất bị gọt thành hình dẹt, rộng 3 thước. Phẳng phất như mái trèo trang bị cho cự nhân Trên hồ nước nhìn như gió êm sóng lặng Ai cũng không biết sẽ phát sinh nguy hiểm gì Tốt nhất vẫn nên chuẩn bị một ít thuyền nhỏ Thấy một vài người khẩn cấp ra khơi Diệt Trần cũng không nóng lòng Hắn thích để sự tình làm tới vạn vô nhất tất Dù cho gặp phải nguy hiểm Cũng có kế hoạch hậu bị Đối với điều này Mộ Dung Khuỳnh Thành không chút nghi ngờ Thuyền nhỏ kiến tạo xong, hai người cất trong chữ vật linh giới. chợt hai người leo lên thuyền lớn, mỗi người cầm một mái chèo, khua động trong nước, để thuyền lớn từ chậm tới nhanh, hướng về hồ nước phía trước chạy tới. Khi tới bên cạnh loài chim cổ quái đi qua, những loài chim này không chút kinh hoàng, vỗ cánh kéo dãn khoảng cách. Trong một khắc, mọi người không chú ý, một con chim lớn biến mất trên hồ nước, Một chút bọt nước cũng không tạo ra Dần dần Đội thuyền càng đi càng xa Đã không còn nhìn thấy rừng nhiệt đới Ở phía sau nữa Trong thánh hồ có ba lan thánh tộc thánh xà Bọn họ sẽ chết một bộ phận người Một đám người chậm rãi từ trong rừng nhiệt đới đi ra Dẫn đầu là một người tóc hoa dâm thể trạng hùng tráng thân thể ngăm đen Khoác một kiện áo lồng bạch sắc trên cổ đeo vòng bằng xương cực lớn mỗi một khối xương đều lớn hơn xương sọ của tiểu hải tử hắn vừa nói chuyện thường nhân nghe không hiểu bên cạnh một người âm hiểm cười nói <cười> bà lan thánh tộc thích thánh tế bọn họ sẽ là cống phẩm tốt người dẫn đầu lắc đầu theo rất nhiều cổ di tích bị phát hiện người từ ngoài đến tiến nhập với lòng đất số lần càng ngày càng nhiều Lần này đã là lần thứ ba trong vòng 10 năm qua. Lần trước cũng chính là một năm trước, bà Lan Thánh Tộc còn tổn thất một Thánh Nữ. Do đó, thành một Thánh Tộc ta mới quyết tâm quyết định săn giết tất cả người từ ngoài đến. Tam trưởng lão nói là U Tâm Thánh Nữ đi. Đó thật đúng là mỹ nhân. Đáng tiếc, tiện nghi cho gã tiểu bạch kiểm từ bên ngoài đến. Cũng không biết hắn dùng yêu thuật gì, lừa gạt phương tâm của U Tâm Thánh Nữ, dẫn nàng rơi khỏi thiếu niên một đời của ba làn thánh tộc vô cùng thống hận người từ ngoài đến chớ xem thường thiếu niên một đời ở thế giới bên ngoài bọn họ tu luyện tuy rằng không giống với chúng ta nhưng bởi số lượng đông đảo chung quy có thể xuất hiện vương giả vâng chúng ta đi người dẫn đầu ánh mắt yếu ớt đi qua cự ly hơn 10 dặm liếc mắt nhìn diệt trần sau đó xoay người tiến nhập rừng nhiệt đới Hồ nước vô biên vô hạn, như mộng như ảo. Nghe tiếng ba đào, Diệp Trần không ngừng khu động mái trèo. Cái giá bên cạnh, trong ánh mắt Mộ Dung Khuynh Thành có hắc quang chợt lóe rồi biến mất, nàng thản nhiên nói: "Chúng ta bị một vài thứ theo dõi." "Là mãng sa." Diệp Trần hồi đáp. Diệp Trần vừa dứt lời, đội thuyền ở phía trước gặp phải tập kích. Một con hắc sắc mãng xà dài hơn trăm thước Chùi ra khỏi mặt nước Hé miệng lớn Để một gã cường giả tình cờ cảnh nuốt vào Không ít người nhãn lực tốt Rõ ràng là mãng xà có trầm dầu thật dài Phẳng phất như long tu trong truyền thuyết Hắc sắc mãng xà không chỉ một con Mà chúng liên tiếp nổi lên mặt nước Mang theo người trên đội thuyền Đến Mộ dùng khỉnh thành buông mái trèo Cánh tay vừa nhấc Túm lên một con mãng xà Sau đó thần thể xoay tròn Con mãng xà khổng lồ kia thần bất do so kỳ Bay ra vài dặm Tạo ra sóng nước Thần thể mộ dung khuynh thành nhoáng lên Thuyền dưới chân tung về phía trước Ta đến giải quyết Diệt trần nhảy xuống Tay trái nắm sát biên giới chiếc thuyền Thần thể huyền phù giữa không chung Tay phải nắm huyền chém ra một kiếm Màu lẹ chém về phía một con hắc sắc mãng xà khổng lồ khác Hắc sắc mãng xà lên phiến sao mà cứng Nhưng sát lục kiếm ý của dệt trần Nhằm vào thân thể sinh vật Mãng xà bị một kiếm xuyên thân Huyết liều nhiễm hồng mặt hồ Ăn đau nhức, Khí lực mãng xà bị rút ra chui xuống dưới đáy hồ Mà chiếc thuyền cũng bởi vì mất đi chút lực Từ giữa không trùng hạ xuống Nhưng vào lúc này Một con mãng xả khác lại phá nước chui ra Cái đuôi vùng lên Mắt thấy liền muốn đem thuyền lớn Một phân thành hai Diệp Trần lầm trận ứng biến Tay trái phát lực để chiếc thuyền vỗ bay ra Diệp Trần và chiếc thuyền phân khai Đuôi mãng xả từ giữa hai người Đạp lên mặt hồ Bà đào cuộn trào mãnh liệt Bọt sóng bắn khắp nơi Hít sâu một hơi Diệp Trần nhẹ nhàng đạp trên mặt hồ bản trần vặn một cái Một cổ lực nâng hắn lên chợt rất nhanh bước chạy Phá phối kiếm trong tay nghiêng đâm xuống Dưới chân toàn lực bạo tăng Diệt chân lăng không nhảy lên Một kiếm đâm trúng cổ mão xà Thứ lạc một tiếng Dụng lực chém đứt Sau một khắc Huyết lưu như đại vũ rơi xuống Còn mão xà này trộm gà không được Còn mất nắm gạo Đầu bị chặt đứt Vết cắt nhẫn bóng bằng phẳng Diệt Trần ung dung như vậy, không có nghĩa là tất cả mọi người cũng thế. Trừ 12 linh giả, linh hai cảnh đại năng gia, những người còn lại đều là chật vật bất kham. Không phải bị mãng xà cuộn tung thuyền thì là bị kéo xuống dưới đáy hồ, sinh tử không rõ. Trong lúc nhất thời, phạm vi lớn trên mặt hồ đỏ sậm một màu, mùi máu tanh tràn ngập. Ha <cười> ha, bảo vệ tốt bản thân đi, ở chỗ này Các người rất dễ chết, tùy thời đều có thể bị săn giết. Nói là một gã đại năng linh giả cấp, đi tới thế giới dưới lòng đất đã không ít ngày, dưới tình huống mất đi chân nguyên, chiến lược của mọi người giảm đi, 10 thành không còn lại được ba thành. Thế nhưng cho tới bây giờ, một linh hải cảnh đại năng cũng chưa có chết đi, có thể khiến hắn cho rằng thế giới dưới lòng đất không có gì uy hiếp tới hắn, tâm tình thư giãn đồng thời không khỏi trêu chọc những cường giả tình cờ cảnh liều mạng kia. Nghe vậy, một ít người biểu môi. ra vẻ cái gì? Ở thế giới dưới lòng đất này mới đúng chúng ta mở ra một góc băng sơn. Ai biết nó có bao nhiêu lớn, bao nhiêu nguy hiểm? Ai, bật quá, hắn nói cũng không sai. Chúng ta trên mặt đất không thể nói là muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, nhưng cũng không phải tùy ý để người khác chém giết. Không ngờ ở đây lại bị hạn chế trần nguyên Không chịu được một kích như thế Một con mũi, một con mãng xà Cũng có thể lấy mạng chúng ta Sớm biết như vậy Sẽ không tới dèm náo nhiệt Nói những lời này có ích lợi gì Quan trọng nhất là làm thế nào rời khỏi Trong loạn chiến Dưới đáy hồ đột nhiên có một con mãng xà Dài đến 300 thước chui ra Nói là mãng xà Kỳ thực có thể dùng cá trạch thật lớn để hình dung Từ đỉnh đầu đến đuôi đều có vây lưng, đuôi như đuôi rồng, lòng tù cạnh má trong suốt, hơi có bạch sắc. Dài đến năm 60 thước. Nó mở miệng lớn, hàm răng tinh mịn cùng mãng xà tuyệt nhiên khác nhau. Lưỡi rắn vừa phun liền cuốn bà bốn người đi vào, trong đó bao gồm cả tên đại năng linh giả cấp kia. "Không!" Hắn phản ứng lại, một trường đánh vào trên đầu đối phương thế nhưng con mãng xà hùng hãn này không biết đã sống bao nhiêu năm phòng ngự siêu cường một trường ẩn chứa võ đạo ý chí cũng bất quá chỉ khiến đầu nó hơi lệch không có bất kỳ thương tổn gì ngược lại càng phát ra phẫn nộ một ngụm đem con mồi nuốt vào chạy mau mọi người từ trong khiếp sợ thanh tỉnh ra sức khua động mái chèo hướng một phía khác của hồ nước phóng đi một ngụm nuốt vào ba bốn người Mãng xả hùng mãnh vẫn chưa thỏa mãn Liền truy đuổi phía sau Thỉnh thoảng cuốn bay một cái thuyền nuốt ăn cường giả tình cực cảnh Bích thủy Linh Tông thực sự nhìn không được Hắn đứng ở đuôi thuyền Thi chỉ ra một môn áo nghĩa võ học Tự nghĩ ra khác Đại Ngọc Thiết Cát Dưới võ đạo ý chí dẫn dắt Hơn 10 đạo thủy lưu từ trong hồ bay ra Những thủy lưu này ngừng luyện Thành lưỡi dao Đàn sen ngang dọc Tựa như đại võng hướng về không ít mãng xà, và con mãng xà hùng ác kia thiểm điện trùng xuống. So với võ đạo tông sư cấp cường hãn, lưỡi dao có thủy lưu dựa vào, càng phát huy, uy lực đến mức tận cùng. Ngoài mãng xà hùng hãn kia, những con mãng xà khác đều bị tứ phần ngũ liệt, mà mãng xà hùng hãn cũng không chịu nổi, trên người nhiều ra một mảnh đao ngân hình võng, tiền huyết chảy ra. Nhiễm hồng một mảng lớn trên mặt hồ. Âm Ma Tân Âm Ma tông cũng xuất thủ, cánh tay hắn xoay tròn, một thanh loàn đào kích bắn ra. Chỗ lưỡi đào có rằng cửa tự động băng liệt, theo chỗ vết thường của mãng xà hùng hãn cắt qua. Tiền huyết như thác nước, nửa đoạn trên của con mãng xà hùng hãn nghiêng rơi xuống, trong nháy mắt mất mạng. Đại năng Tông Sư Cấp chính là đại năng Tông Sư Cấp Mất đi Trần Nguyên vẫn cường hãn như vậy Chú ý tới một màn này Trong lòng mọi người chấn động Đối với đại năng Tông Sư Cấp có nhận thức mới Hồ nước không tính là quá lớn Nhưng dưới tình huống Trần Nguyên Mọi người phải tốn một tuần cũng chưa có chạy đến đầu cùng ven hồ vẫn xa xa không rõ Trên đất bằng Hồ nước của một con sông dài trong lục điện nối liền Có người từ ngoài đến đang đi về hướng này Nhân số là hơn 70 người Bị các người giết hơn 20 người Còn hai người thật phần lợi hại Giết thánh xà trưởng lão Thành niên nhèo mắt lại Vỗ vỗ đầu mãng xà Để nó lèn vào đáy sông Lạnh lùng nói Có ta kim phong thánh tử tại đây Lần này sẽ không để bất kỳ một người Từ ngoài đến nào còn sống sót rời khỏi Toàn bộ đều phải chết làm thánh tử Ba Lan thánh tộc kìm phong thánh tử thực lực có thể bài đến tiền thập một năm trước u tâm thánh nữ bị bắt cóc là nghĩa muội của hắn vốn phải gả cho thánh tộc thánh tử càng cường đại hơn ai ngờ phát sinh loại sự tình này để tộc nhân thập phần phẫn nộ không có gì bất ngờ xảy ra mà nói hai gã lợi hại bên ngoài kia hẳn là linh hải cảnh tông sư ta đây sẽ dẫn theo hai gã tế ti trưởng lão tới. Xoay người Kỳ phòng thánh tử đi về phía kiến trúc cao nhất Lại ba ngày trôi qua Mọi người rốt cục thấy lục địa Trên đó có sơn, có thủy Cùng thế giới bên ngoài không có gì khác nhau Khác biệt duy nhất là bầu trời luôn hôn ám Trong tầng mây hôi sắc Chiếu ra cũng không phải là ánh mặt trời Mà là một loại quang mang Tràn ngập khuynh hướng cảm xúc Thuyền cập bờ Còn lại hơn 50 người đều nhảy xuống Nơi này là địa phương sao? Sao ta thấy có chút không thích hợp? Thế giới dưới lỏng đất Ở đâu đều không thích hợp Người có thể trông chờ vào cái gì? Lướt qua bãi cát Xuất hiện trong tầm mắt mọi người là một mảnh sơn lâm Sơn lâm tựa hồ trải qua vô số lần đại chiến Mặt đất mấp mô Cây cối đồ dạp một mảnh Có vài nơi so với lưu xa còn đáng sợ hơn Mọi người tận mắt nhìn thấy một con tiểu xà rơi vào trong đó, không còn bò lên lên được nữa. Cẩn thận tiến nhập vùng sơn lâm, mọi người thậm chí không kịp thở ra. Chợt nghe thấy ba bốn tiếng nổ mạnh vang lên. Năm tên cường giả tinh cực cảnh tựa như bao tài thùng. Thất khống chảy máu, bay ngược ra ngoài mấy chục thước. Đi đời nhà ma, chết dị thường nghẹn khuất. Có bẫy dập, diệt trần nhíu mày. Mộ Dùng Khuỳnh Thành nói Từ ba động vừa rồi mà xem Hẳn là ý niệm bạo tạc bẫy giật Không ngờ người của thế giới này Đã để ý niệm phát triển đến trình độ như vậy Vừa rời miệng hổ lại gặp bầy sói Chỉ có thể đánh một trận Bị nhân loại dưới lòng đất coi thành con mồi Ai cũng không chịu nổi Muốn sống sót Chỉ có chiến đấu Cái khác đều là vô nghĩa Không thực tế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 Một đám người xuất hiện ở đó Dẫn đầu là thanh niên hùng tráng Thân mặc áo lông kim sắc hoa lệ Phát ra khí chất cường hãn Ở bên cạnh hắn Phân biệt có hai lão già tóc hoa dâm đứng thẳng Trên mặt lão già Cũng có hình xăm Ánh mắt thập phần lợi hại Người từ ngoài đến Các ngươi sẽ phải chết Thanh niên hùng tráng nói ngôn ngữ nhân loại Không được liền mạch Nghe có chút không được tự nhiên thiên ưng lão nhân cười nói hắn cư nhiên nói được ngôn ngữ của chúng ta tuy rằng chỉ biết mấy từ như vậy nhưng trước chúng ta nhất định đã có người từng xuống đây bích thủy linh tổng gật đầu thế giới dưới lòng đất nếu tồn tại thì nhất định cùng ngoại giới giao lưu không hề kỳ quái chút nào thanh niên hùng tráng chính là kim phong thánh tử ánh mắt của hắn nhìn quét qua mọi người Lại trên người Âm Ma Tông và Bích Thủy Linh Tông dừng lại một chút Sau đó rơi vào trên người Diệp Trần Tự hồ nghĩ Diệp Trần không đơn giản Hắn cười lạnh lùng Trong ánh mắt hiện lên vẻ coi thường Cuối cùng để ánh mắt chuyển qua Mụ Dung khuynh Thành Hồ hấp thoáng gấp gáp Kim Phong Thánh Tử nói với hai gã tế tự trưởng lão Nữ nhân này ta muốn Các ngươi đừng giết nàng Thánh tử ánh mắt không sai Nữ nhân từ bên ngoài đến này khí chất tốt Có lẽ còn trên cả thánh nữ Tế tự trưởng lão bên trái mở miệng nói Tế tự trưởng lão bên phải nói Không bằng đem nàng về làm thánh nữ của chúng ta Ngày hôm nay ta giữ lại nàng Những người khác toàn bộ giết hết Trong ánh mắt kìm phòng thánh tử Dục vọng và sát khí cường liệt Dơ tay lên cao, vùng xuống phía dưới Mọi người tuy rằng không biết Kim phòng Thánh Tử nói cái gì Thế nhưng thấy nhãn thần và động tác của hắn Thì biết sự tình không tốt Đáng giận Bọn chúng đều coi chúng ta thành con mồi Thực cho rằng chúng ta dễ khi dễ Giết sạch bọn họ Giết Không cần ngôn ngữ gì đến kích phát Bao gồm diệp trần ở bên trong Trong lòng mỗi người đều có sát khí bốc lên Ánh mắt dần dần đỏ đậm Phát động công kích đầu tiên là đám người Kim phong thánh tử Vũ khí của bọn họ là trưởng mâu Có thể phóng đi Trưởng mâu hùng ác có ý niệm gia trì Tốc độ phá không trong nháy mắt vượt quá vận tốc âm thanh Xé rách không khí Bao trùm về phía mọi người Trở lại Trên mặt âm mà tổng hiện lên tức giận Bàn tay vung lên Võ đạo ý chí tổng sư cấp dâng lên Đột nhiên tế tự trưởng lão bên trái kìm phòng thánh tử xuất thủ một cái búa ý niệm công phá võ đạo ý chí của âm ma tông khiến nó không thể ngăn trở trưởng mâu xạ kích sau một khắc bà bốn gã cường giả tinh cực cảnh né tránh không kịp bị trưởng mâu kéo bay đi kiếm quang hùng hậu tung hoành phi vũ chỉ ít có một phần tư trưởng mâu bị đánh văng ra mà sau kiếm quang là diệt trần một thân áo lam giờ khắc này Hắn không có dự định bảo lưu thực lực, cứ như vậy bị chém giết xuống, tất cả mọi người đều phải chết, cho nên mới có một màn này. À, có ý tứ, cư nhiên ẩn giấu một phần thực lực. Kim Phong Thánh Tử căn cứ theo toàn xà nhìn và nghe được phân biệt thực lực. tỷ như âm ma tông và bích thủy linh tông liên thủ giết chết thánh xà trưởng lão, một màn này bị đầu thánh xà chuyển tin kiên thấy được. Báo cho hắn biết Về phần diệp trần Chỉ tương đương với linh hải cảnh đại năng bình thường Cũng không có gì xuất chúng Lúc này vừa bạo phát Thực lực nhất thời để thăng gấp đôi Không gây chú ý cũng không được Liếc mắt nhìn sang hai bên Kim Phong Thánh Tử nói Hai kẻ giết Thánh xà trừng lão kia Giao cho các ngươi Hẳn là không thành vấn đề gì sao Thánh Tử yên tâm tang thanh ta xuất thủ Tất khiến bọn chúng có đi mà không có về Tế tự trưởng lão bên trái Trên mặt lộ ra cười nhạt Kim phong thánh tử là ba lan thánh tộc thánh tử thiên phú và ngộ tính không cần phải nói Tiềm lực thật lớn Không phải hắn có thể so sánh Do đó luận thực lực Tuy rằng hắn không kém bao nhiêu So với kim phong thánh tử Thế nhưng luận thân phận lại kém hơn không ít Ở trong tộc Thánh tử và thánh nữ chỉ ở dưới tộc trưởng Địa vị tôn quý Bá nhàn ta cũng nhất định sẽ giết bọn chúng Tế tự trưởng lão bên phải Nhìn chằm chằm bích thủy linh tông Kìm phòng thánh tử gật đầu Tốt Ra tay đi Nghe vậy Tế tự trưởng lão tên là Tăng Thanh Đánh về phía âm ma tông Ý niệm của hắn khẽ động Trên người ngưng tụ ra một bộ vô hình hữu chất ý niệm chiến giáp tay trái cầm tấm chắn ngân quang lấp lánh, tay phải cầm một cây tam tiêm lưỡng nhận thương. Tuy rằng nhân loại dưới lòng đất không tu luyện chân nguyên, nhưng vì kiêm tu đoán thể công pháp, nhất thể phách cường đại, chạy nhanh như bôn lôi, phẳng phất như một đầu mã tượng mạnh mẽ thời thượng cổ, dùng tốc độ nhanh nhất lào về phía đối phương. Không biết sống chết! Âm ma tông tay phải nắm chặt, Thành loàn đào dài hơn bốn thước xuất hiện trên tay. Loàn đào lưng dày lưỡi mỏng, thần đào hẹp dài. Theo tay phải của âm ma tông vùng lên, hàn quang trượt lé rồi biến mất. Không khí lập tức bị xé ra, dễ dàng như không có gì. Đinh! Hai người lần đầu tiên giao thủ, thực lực ngang nhau. Đối thủ của người là ta! Thấy tàng thanh và âm ma tông động thủ, Bá Nhàm không đành lòng rút lại phía sau. Hai tay đan lại như lưới, đánh ra từng đạo huyễn ảnh. Sau một khắc, khắp bầu trời ý niệm chi võng bao phủ xuống Bích Thủy Linh Tông, từng tầng chồng chất, kín kẽ vô cùng. Còn mắt Bích Thủy Linh Tông híp lại, đại ngọc loa toàn Do võ đạo võ ý chí, thôi động thì triển ra, đem bản thân thủ hộ ở trung tâm, tùy ý ý niệm chi võng bao phủ lấy hắn. Về phần những người khác đã sớm đánh nhau túi bụi, chỉ là so sánh mà nói, vẫn là nhân loại dưới lòng đất chiếm ưu thế tuyệt đối. Công kích cự ly xa, nhân loại dưới lòng đất ý niệm có ảnh hưởng lớn, ném mạnh ra trường mâu đơn giản có thể xuyên thủng thân thể cường giả tinh cực cảnh. Cận chiến, cường độ thân thể nhân loại dưới lòng đất cũng không phải cường giả tinh cực cảnh có thể bằng được, tựa như một đầu yêu thú hình người, lực lớn vô cùng bất quá mọi người đến từ thế giới bên ngoài cũng không phải quá tồi tệ luận kỹ xảo chiến đấu nhân loại dưới lòng đất thúc ngựa không theo không kịp hai bên căn bản không cùng một tầng thứ đối thủ của mộ dung khuynh thành là ba gã nhân loại dưới lòng đất ba người này và những nhân loại dưới lòng đất khác nhau không có vội vã xuất thủ với mộ dung khuynh thành tựa hồ có dự định gì Mộ dùng khuỳnh thành từ sau khi ngừng luyện hình thức ban đầu của võ hồn đã có thể dùng võ đạo ý chí tàng phúc toàn bộ phương diện tố chất. Thế nhưng đối mặt vô hình hữu chất, ý niệm, nhất thời cũng vô pháp tốc chiến tốc thắng. Hết trường 433, nhấn subscribe để theo dõi trường mới nhất. Bạn đang nghe chuyện audio Kiếm Đạo Độc Tôn nghĩa giả kiếm du thái hư chuyện được phát trên website truyện audiovv.bro người đọc vv chương 434 thánh địa truyền thống thạch môn có thể chết ở trên tay ta là vinh hạnh của ngươi kìm phòng thánh tử bước về phía diệp trần thân tình thập phần ung dung theo hắn thấy tự mình đối phó diệp trần đã đại tài tiểu dụng giết gà dùng rào mổ trâu bất quá hắn cũng đang nhàn dỗi sao không tìm chút chuyện vui diệp trần nghe không hiểu đối phương nói gì nhưng không có nghĩa là nhìn không ra sự coi thường của đối phương hắn đứng nguyên tại chỗ lưng thẳng tắp phẳng phất như một thanh kiếm sắp ra khỏi vỏ khí tức sắc bén thuộc về kiếm khách tràn ngập bốn phía kìm phòng thánh tử lạnh lùng cười bỗng nhiên giơ tay lên phúc suy Vô hình ý niệm chi nhận chém vào cổ Diệp Trần Tại đồi núi vẽ ra một đạo vết nứt dài gần trăm thước Về phần vì sao không có chúng mục tiêu Không phải Kim Phong Thánh Tử thủ hạ lưu tình Mà là Diệp Trần tại thời khắc mấu chốt Quay đầu đi hiểm trở né tránh được công kích Cũng không tệ lắm Kim Phong Thánh Tử bĩu môi Ngươi cũng tiếp một kiếm của ta diệp trần mặc kệ đối phương có nghe hiểu chính mình nói gì hay không phá phơi kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ khua xuống phía dưới một cái kiếm quang đại thịnh âm ầm. kim phong thánh tử dứt cuộc coi thường diệp trần không có ngờ tới tốc độ xuất kiếm của hắn nhanh như vậy nằm ngoài dự tính của hắn lại không kịp né tránh hắn để ngờ trước người bố trí một tầng lá chắn ý niệm không thể phá vỡ đồng thời cấp tốc tăng dày thêm rộng vô hình kiếm quang do hủy dịch kiếm ý ngưng tụ thành trùng kích về lá chắn ý niệm mặt đất bắt đầu sụt lở rạn nứt cây cối xung quanh ba một tiếng tứ phần ngũ liệt hóa thành cho bụi bản thân kim phòng thánh tử dưới bất ngờ không kịp đề phòng lùi liền hơn 10 bước mới hóa giải hết kiếm ý trùng kích bàn tay ngăn lại kim phòng thánh tử liếc mắt vai trái nơi đó áo lông kim sắc bị cắt đứt một mảnh lồng vụn bày lượn trước người Về mặt thập phần khó coi Tốt Cuối cùng ngươi cũng để ta nhắc lên chút hứng thú Không một chiêu kế tiếp này Ngươi ngăn cản thế nào Thần tình Kim Phong Thánh Tử hơi ngưng trọng Diệp Trần cũng không phải dễ giải quyết Như trong tưởng tượng của hắn Đương nhiên Hắn còn không có để Diệp Trần coi là kình địch Chỉ hơi chăm chú một chút mà thôi Kim Phong bạo Kim phòng thánh tử há mùm vừa quát Không khi phía trước lập tức bị khu trừ Từng đạo ý niệm trì nhận Tựa như cuồng phong bạo vũ Không có quy tắc kích bắn ra Đinh ding đang đang Tiếng kim trúc nổ tung vang lên Diệt trần một kiếm Lại một kiếm kích từ ý niệm trì nhận Bởi vì kiếm tốc quá nhanh Làm cho như là ra ba bốn kiếm Nhưng trên thực tế hắn chí ít đã xuất 17 kiếm mỗi một kiếm đều để một cái ý niệm chi nhận bị trảm khai hỗn đạn chết cho ta dưới trần bùn đất sụt lở Kìm phòng thánh tử bước ra phía trước một bước theo một bước này bước ra càng nhiều ý niệm chi nhận hình thành cũng lấy một điểm làm trung tâm điền cuồng xoay tròn tạo ra nhất dụng ý niệm chi nhận tổ hợp thành long quyền phong vắt ngang đầu trước của long quyền phong hình trùy Nhanh chóng trùng kích hướng diệt trần Thiên lôi thiết Hai tay cầm phá phổi kiếm Diệt trần lấy hì diệt kiếm ý Thôi động ra thiên lôi thiết Am hiểu nhất, lăng lệ nhất Một kiếm chém ra Tựa như thiên địa bị liệt khai Lòng quyền phòng vắt ngang Do ý niệm chi nhận cấu thành Theo đó liệt khai Một phân thành hai Để công kích của kim phòng thánh tử sắc thành lại bại không có khả năng, kiếm ý của hắn sao lại mạnh như vậy? Kim Phong Thánh tử rốt cục biến sắc. Tại Ba làn Thánh Tộc, từ một năm trước, hắn ngừng luyện được võ hồn. Võ hồn vừa thành, ý chí của hắn tương đương với linh hải cảnh đại năng của thế giới bên ngoài, mà ý chí trải qua vận dụng, biến thành ý niệm. Tính công kích đề thăng mấy lần, tuyệt đối không kém võ đạo ý chí tổng sử cấp. Diệp Trần có thể ngăn trở một kích toàn lực của hắn, Chẳng phải là nói, kiếm ý của đối phương là kiếm ý tông sư cấp. Hơn 20 tuổi đã có kiếm ý tông sư cấp, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. chí ít ở trên lịch sử của thế giới dưới lòng đất, đều rất ít xuất hiện người như vậy. Bởi hai người chiến đấu động tĩnh quá lớn, âm ma tông và bích thủy linh tông phân biệt chú ý tới một màn này. Biểu tình trên mặt đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó chuyển thành thâm trầm. Không biết suy nghĩ cái gì. Khiếp sợ còn có đám linh hài cảnh đại năng thiết mộc chân nhân, thiên ưng lão nhân. Tuy rằng họ biết Diệp Trần không phải cường giả tinh cực cảnh bình thường. Tựa hồ sớm ngừng luyện kiếm hồn. Nhưng thế nào cũng không nghĩ tới. Uy lực kiếm ý có thể đạt được trình độ như vậy. Lẽ nào hắn tại ý chí thiên phú là thiên tài vạn năm khó gặp. Cùng thượng cổ kiếm vương như nhau, từ chất kiếm đạo được trời ưu ái thật hay giả trong chúng ta cứ nhìn hỗn tạp một vị thiên tài cấp chân long nếu chuyển ra ngoài đủ để khiến trò sóng to gió lớn thiên tài cấp chân long có thể đánh giá quá cao hay không tuyệt đối không có đánh giá cao lấy từ vì tình cực cảnh lại có kiếm đạo ý chí tổng sư cấp nói hắn không phải thiên tài cấp chân long đánh chết ta cũng không tin ừ. Sát thực xứng đáng thiên tài cấp trần long cả nam phương vực quần được xưng là thiên tài cấp trần long bất quá năm người trong đó có hai người miễn cưỡng đủ tư cách chỉ gần chuẩn mực của thiên tài cấp trần long mặc dù chiến đấu thật phần kịch liệt chúng linh hải cảnh đại năng vẫn nói chuyện với nhau diệt trần mang cho bọn hắn chấn động thực sự quá lớn phải biết rằng ở trong mỗi vực tuyệt đình thiên tài chính là thiên tài cấp cao nhất số lượng khoảng chừng 5 người. Khi lên tới một vực quần, Tuyệt đỉnh thiên tài liền không quá đủ nhìn. Dù sao một vực có khoảng 5 thơ ngũ tuyệt thiên tài, quần vực chính là khoảng 450 người, hiển nhiên quá tràn lan, không thể hiện sự hiếm có. Do đó, Tuyệt đỉnh thiên tài có phần đẳng cấp, đẳng cấp thứ nhất là Tuyệt đỉnh thiên tài bình thường. Cấp bậc thiên tài này không cần nhiều lời, chỉ có các nhân tài phương diện tư chất cực cao mới có thể liệt vào. Thực lực cũng không phải tiêu chuẩn duy nhất bình phán. Đẳng cấp thứ hai là thiên tài cấp chân long. Cái gọi là chân long phải có tiềm lực trùng kích sinh tử cảnh. Về phần bình phán như thế nào, kỳ thực rất đơn giản. Trừ các phương diện tố chất đạt được cấp bậc tuyệt đỉnh thiên tài ra, còn phải có năng lực kinh thế hãi tục. Tỷ như diệt trần tại trình tự tinh cực cảnh có kiếm ý tổng sự cấp, vậy cũng đủ kinh thế hãi tục. Cho dù ngươi có kiếm ý tông sư cấp, ta cũng sẽ đánh bại ngươi. Kim phòng thánh tử nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay mở ra, phẳng phất như vây quang một viên đại cầu vô hình, hướng phía Diệp Trần hùng hằng đánh tới. Mảnh đất bị cày ra một vết tích nửa hình tròn. Vết tích này hình thành nhanh như vậy, nhìn lại như đột ngột hình thành, không chút dấu hiệu báo trước. Một khắc kia, Diệp Trần cùng với người đứng gần, Tất cả đều cảm giác thời gian tựa như ngưng trệ, không gian bị đông lại. Kim Phòng Thánh Tử ý niệm trùng kích để tư duy đều trở nên chỉ độn. Ý niệm mật độ cao Trong lòng diệt Trần căng thẳng, Kim Phòng Thánh Tử thực lực thật đúng là không thể coi thường. Một ý niệm trùng kích này chứng thực, bất tử cũng tàn. Bất quá không có nghĩa là không có nhược điểm. Ý niệm ngừng tụ thành hình cầu Lực phá hoại cực mạnh, nhưng nguyên nhân chính là vì hình cầu nên khó có thể tận thiện tận mỹ. Linh hồn lực thôi động đến mức tận cùng, Diệp Trần một kiếm bắn trúng chỗ yếu của ý niệm hình cầu, nơi đó là chỗ nối liền không hoàn mỹ nhất, không ổn định nhất. Ý niệm hình cầu tan rã, nổ ra một hố to. kỳ phòng thánh tử xoay ngang một kích cũng không có mang đến bao nhiêu uy hiếp cho Diệp Trần, chỉ tạo chút ảo giác như lôi thành đại vũ. Một kiếm có hiệu quả Diệp Trần bước ra một bước Đệ nhị kiếm chém về phía trước Kim Phong Thánh Tử Phốc Phun ra một ngụm tiền huyết Sắc mặt Kim Phong Thánh Tử trắng bệch Bay ngược ra ngoài Thánh Tử Tăng Thành và bá nhan thất kinh Kim Phong Thánh Tử thực lực bọn họ rõ ràng nhất Tuyệt đối không dưới bọn họ Ở trong tộc có thể bài đến tiền thập Bằng không cũng không có khả năng trở thành đệ nhất cao thủ tuổi trẻ một đời tại ba làn thánh tộc. Không ngờ lại thua dưới tay một áo lam kiếm khách, so với hắn còn muốn trẻ hơn. Hai người muốn tới trợ giúp kỳ phòng thánh tử, thế nhưng âm mà tông và bích thủy linh tông cũng không phải là ngọn đèn cạn dầu. Lực công kích có thể yếu hơn Diệp Trần, thế nhưng tốc độ và phòng ngự lại khủng bố. Hai người miễn cưỡng có thể duy trì cục diện, khó có thể thoát thân. Bắn Kim phòng thánh tử mang theo nhân thủ Trung quy vượt qua đám người Diệp Trần Một vài người thấy hắn gặp nguy hiểm Từ phía sau đoàn mâu dự bị Phóng cả về phía Diệp Trần Diệp Trần không có không nhìn đoàn mâu xạ kích Phòng ngự của hắn có thể nói là yếu So với bất kỳ linh hài cảnh đại năng Ngừng luyện võ hồn nào đều yếu hơn Có ý niệm tăng phúc Những đoàn mâu này dù bắn không chết hắn Cũng có thể khiến hắn trọng thương không đáng đi mạo hiểm phá phôi kiếm vũ ra mấy đoàn quang mang những đoàn mâu phóng tới kia đều bị chặt đứt Diệp trần đầu gối hơi khom trận bắn lên sau một khắc châu hàn đứng lúc trước nổ ra một đạo vết nứt thật lớn ra tay không phải ai khác mà chính là kẻ bị Diệp trần đánh thổ huyết kim phong thánh tử có thuộc hạ chi trì kim phong thánh tử rất cục nhằm lúc Diệp trần đang bận chống đỡ Nắm cơ hội ngưng tụ ý niệm trùng kích Muốn đánh hắn trở tay không kịp Thực sự không ngờ đến Diệp Trần phản ứng nhanh như vậy Đơn giản thoát được một kích phải giết Lắc mình tránh khỏi Kìm phòng thánh tử đánh lén Diệp Trần không có lập tức phóng đi Mà cùng đối phương quyết sinh tử Theo quán tính ngược lại Thoáng cái bay tới phụ cận Một đám nhân loại dưới lòng đất vây công hắn Tài phải dương lên Kiếm quàng hùng hậu vô cùng tiền huyết tung té ý niệm tù lung mắt thấy diệp trần giết thuộc hạ như chém sắt kìm phong thánh tử cắn chặt hàm răng tại bốn phường tám hướng của diệp trần tạo ra một cái lá chắn ý niệm phòng bế muốn nhốt hắn ở bên trong sau đó tập trung nhân mã điền cuồng phóng chết hắn chỉ là ý niệm tù lung vừa mới hình thành diệp trần đã đạp kiếm bộ đi tới tầng lá chắn ý niệm hơi mỏng kia Càn bàn không chịu nổi một kiếm tùy ý của hắn Quá mạnh mẽ Hắn có còn là cường giả tinh cực cảnh không? Diệp Trần giết không ít nhân loại dưới lòng đất Giết được nhiều khó tránh khỏi cứu mấy cường giả tình cực cảnh Mà mấy cường giả tình cực cảnh này Thấy Diệp Trần tàn sát nhân loại dưới lòng đất dễ dàng như vậy Lại đơn giản xé rách tuyệt chiêu của Kim Phong Thánh Tử Không khỏi trợn mắt há miệng Ở trong mắt bọn họ Tựa hồ âm ma tông và bích thủy linh tông Cũng không có mạnh như vậy Kiếm ý của tông sư cấp Cũng không giải thích được sự cường đại của Diệp Trần Thoát khỏi ý niệm tù lung giàng buộc Thần hình Diệp Trần nhoáng lên Bỗng nhiên đi tới phương hướng mộ dung khuynh thành Ngươi Một người về cổng mộ dung khuynh thành Dư quang thoáng nhìn Trong lòng kinh hãi Thế nhưng còn không trở hắn nói được từ thứ hai Đã bị một kiếm phòng chết đứng Còn lại hai người Có chút kinh hoàng Muốn tiến sát về hướng kim phòng thánh tử Mộ dùng khuỳnh thành nhanh tay nhanh mắt Đi ra ngoài duyên hoa hồ điệp Một trưởng đánh trúng ngực Người ở bên trái Chỉ nghe tạp sát một tiếng Người bị bắn trúng ngực Hõm sâu vào trong miệng tiền huyết và thịt nát phun cả ra. Thoáng cái thụ trọng thường nguy hiểm Tới tính mạng Sức chiến đấu hoàn toàn biến mất Tên còn lại thì bị bộ pháp quỷ dị của Diệp Trần truy đuổi, một kiếm đâm thủng cổ. Diệp Trần đang muốn đi giải quyết kìm phòng thánh tử, nhưng trong linh hồn lực cảm ứng có một số đồng nhân mãn đang chạy nhanh về phía này. Người dẫn đầu khí thức vô cùng cường đại, chỉ là ánh mắt đã làm hắn có cảm giác áp bách. Có cao thủ tuyệt đỉnh qua đây. Sắc mặt hơi đổi, Diệp Trần vào mộ dung khinh thành hít sâu một hơi. Tốc độ đề thăng tới Hướng phía giải đất trống trải Không người lao đi Vài lần chớp mắt đã đi ra ngoài một dạng Kỳ phòng thánh tử Nghĩ đến cái gì quát Một tên cũng đừng hòng chạy thoát Gió Đồng đào nhân loại dưới lòng đất phân tán ra Để đám người âm ma tông phòng tỏa ở bên trong Âm ma tông và Bích Thủy Linh Tông Liếc nhau Không hẹn mà cùng bỏ lại đối thủ Thoát khỏi chiến trường Bọn họ phi thường rõ ràng Người kia so với hai người bọn hắn liên thủ Đều cường đại hơn Ý chí chí ít là tương đương với đại năng chân nhân cấp Mà ý chí Một khi chuyển biến thành ý niệm Cường đại đầu chỉ gấp 3 bốn lần Đủ để quét ngang mọi người ở đây Nhân loại dưới lòng đất vây quanh mọi người Sao là đối thủ của âm ma tông và bích thủy linh tông Dễ dàng sụp đổ Vòng vây bị đánh ra một lỗ hổng Đám linh hải cảnh đại năng thiên ưng lão nhân Cùng với hắc xả chân nhân Cũng nhìn ra không thích hợp Theo sát phía sau âm ma tông Bích thủy linh tông Điên cuồng bay vút Cự nhàm linh giả Cùng với nguyên kim linh giả Vận khí không tốt lắm Vừa muốn nhích người Đã bị kỳ phòng thánh tử chặn lại Kết quả không cần nói Cũng biết Chết thảm tại chỗ Hết chương 434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 Trong nháy mắt tàn dã Không có ai muốn liều mạng chiến đấu tiếp nữa Chỉ hận cha mẹ Hận không thể sinh thêm một đôi chân nữa Cũng may tốc độ đuổi kịp và vượt qua Sát Thời gian không đến 5 lần hô hấp Mọi người tử thương con số vượt quá lần đại chiến trước Người sống sót không đến 20 người Còn có 7-8 người vẫn trong vòng vây Một trận tiếng nổ chuyển ra 7 người trong vòng vây toàn bộ bị diệt Người xuất thủ là một lão già tóc bạc vừa chạy tới Thần cũng khoác áo lồng kìm sắc Hai hàng lông mi thập phần dài Phẳng phất như hai con phi long Đại trưởng lão Tàng thành và bá nhan khom người Lão già tóc bạc nhìn về phía kim phòng thánh tử Sao lại chết rất nhiều người như vậy Kim phòng thánh tử hít sầu một hơi ầm trầm nói Ta tính toán sai lầm Chứ hai người thánh xà thông báo ra Còn có một người lợi hại hơn Ta ngăn không được hắn Trước khi xuất phát Trong tộc đã biết tin tức Đại trưởng lão ba Lan thánh tộc đến đây Nằm trong dự liệu của hắn Lão giả tóc bạc gật đầu Dường mắt nhìn về phía đám người diệt trần ngoài vài dạm Không tốt Nơi đó là thánh địa truyền tống Thạch môn, ba người các ngươi đi theo ta, những người còn lại nghỉ ngơi và hồi phục. Vừa dứt lời, lão già tóc bạc tựa như tên rời cung bắn nhanh ra ngoài. Kim Phong Thánh tử, Tăng Thanh cùng với Bá Nhan không dám chậm trễ, đuổi theo phía sau lão già tóc bạc. Bốn người tốc độ quá nhanh, nhất là lão già tóc bạc có ý niệm tăng phúc Mỗi bước lướt ra đều có thể đạt tới Hai ba trăm thước Đuổi theo vài tên linh hài cảnh đại năng Đồng thời bàn tay vung lên Một cơn lốc ý niệm kinh khủng Trong nháy mắt nhìn chết mấy người Tòa sân phòng kia có truyền tống thạch môn Nhanh Giờ khắc này Tốc độ chính là sinh mệnh Không đủ nhanh Sớm muộn sẽ bị lão già tóc bạc đuổi kịp Mà thủ đoạn đối phương trong nháy mắt đánh chết linh hải cảnh đại năng Mọi người liên thù cũng không là đối thủ của hắn Diệp Trần kéo tay mộ dùng Khuynh thành Kiếm ý cực hạn dâng lên Mang theo hai người bay nhanh Thiên y vô phùng Lão già tóc bạc ý niệm mạnh không thể tưởng tượng Tầm niệm khẽ độc Hai cái ý niệm Võng kín kẽ trong nháy mắt thành hình Chặn lại trước đám người Diệp Trần Mắt thấy muốn hợp lại Diệp Trần chào mày Ý niệm trì võng của lão già tóc bạc Cùng kim phong thánh tử Không thể so sánh nổi Nhìn qua như là một cái lưới lớn Kỳ thực ở trong lưới Còn có một tầng ý niệm hơi mỏng Không chút khe hở Ngoài ra Hai cái ý niệm đại võng này Cũng không phải đơn giản một tầng Mà là ba tầng huyền ảo phức tạp Nếu như là ba tầng chồng lên nhau Cũng không tính Đằng này là ba tầng có cách khắc Có cách đặc biệt Tường hỗ cuốn bện với nhau không có điểm nối liền. Diệp Trần rất rõ ràng, trong thời gian ngắn muốn mở ra ý niệm đại võng tuyệt đối không có khả năng. Chờ hắn mở ra được, e là lão già tóc bạc đã đuổi kịp. Do đó, muốn giữ mạng, chỉ có ở trước hai ý niệm đại võng chưa hợp lại, sớm đột phá, chậm một bước đều là tử lộ. Nghĩ đến đây, mi Tâm Diệp Trần phồng lên, trong hồn hài hình thức ban đầu của kiếm hồn, Phong xuất từng vòng quang vựng Kiếm ý dân trào phẳng phất như kinh đảo hải lãng Muốn cuốn trôi tất cả Đem Diệp Trần bao vây ở bên trong Thôi động hắn cực nhanh đi tới Giờ khắc này Diệp Trần hình thức ban đầu của kiếm hồn Lần đầu tiên toàn lực thôi động Âm mà tông và bích thủy linh tông Cũng nhìn ra sự đáng sợ Của ý niệm đại võng Bọn họ đồng dạng không có nắm chắc trong nháy mắt Xé rách được nó Dù sao võ đạo ý chí tại công kích, trùng quỳ vẫn kém kiếm đạo ý chí. Hơn nữa, kém không chỉ một hai bậc. Âm phong độn Làm đại năng tông sư cấp, âm ma tổng tự nghĩ ra áo nghĩa võ học tổng cộng có hai môn. Một là âm ma chạm, còn lại là âm phong độn. Về phần dĩ địa vi thiên, cũng không phải hắn tự nghĩ ra, mà là tu luyện áo nghĩa võ học của tiền nhân. Âm phòng độn tên như ý nghĩa là áo nghĩa khinh công Âm ma tông 10 năm gần đây mới sáng tạo ra Tuy rằng mất đi chân nguyên Không có biện pháp bày ra tinh túy của môn khinh công này Nhưng hiện tại về hắn mà nói Có thể nhanh chút nào hay chút đó Đã không có nhiều biện pháp nữa Chỉ thấy đạm hồi sắc toàn phòng trượt lóe thân ảnh âm ma tông biến mất Bích thủy linh tông phản ứng tuyệt không chậm hơn âm ma tông Hắn thì trên áo nghĩa khinh công là nhất tả thiên lý. Từ cái tên cũng có thể thấy được sự bất phàm. Trên thực tế, một khinh công này cũng xác thực bất phàm. Còn cách trùng dài áo nghĩa chỉ một bước. Tại đề dài áo nghĩa thuộc về cấp bậc đỉnh phong. Thần hình hơi dừng lại, tốc độ của Bích Thủy Linh Tông càng lúc càng nhanh, càng lúc càng khoa trương. Một đường thông suốt, ánh mắt đều theo không kịp. Diệp Trần mang theo mụ dung khuynh thành, sớm đột phá. Lúc này, ý niệm đại võng đã sắp hợp lại, mà ngay trên ý niệm đại võng mọc ra mấy sợi tơ ý niệm. Khi bắt đầu hợp lại, âm mà tông một đao chấn đứt ý niệm sợi tơ, cùng bích thủy linh tông sóng vài lao ra. Lão giả tóc bạc thấy một màn như vậy, vẻ mặt có chút âm trầm. Hắn nghĩ không ra, một chư toàn lực của mình vẫn để bốn người chạy thoát, thật muốn để cho bọn họ thông qua thánh địa truyền tống thạch môn tiếp nhập thánh địa. Tay trái vươn ra, lão giả tóc bạc cách không nắm lại. Hai cái ý niệm đại võng hợp lại, đồng thời hình thành một vòng tròn, triệt đề vây khốn đám người thiên ưng lão nhân, hắc xả chân nhân, cùng với thiết mộc chân nhân. dưới ánh mắt tuyệt vọng của bọn họ, ý niệm đại võng thoang cái lui thành một đoàn, mấy người bị đè ép đến chết. Đến tận đây, mọi người đi tới thế giới dưới lòng đất, chỉ còn lại có bốn người diệt trần. Có thể nói là tử thương thảm trọng, ngay cả đại năng chân nhân cấp đều chết hết. Còn cách ngọn núi có truyền tống thạch môn không đến 50 dặm, dĩ vãng lộ trình 50 dặm đối với đại năng tông sư cấp mà nói, bất quá chỉ hai ba lần trước mắt mà thôi. Đáng tiếc, ở thế giới dưới lòng đất, bọn họ liều mạng, Mà tốc độ cũng không thể đột phá vận tốc âm thanh. Kém đi rất nhiều. Ba người kim phong thánh tử không lúc nào không công kích bốn người diệt trần. Ý niệm chi nhân, ý niệm trường mông, cây búa ý niệm, cuồng vong bạo vũ bao trùm về phía trước. Nếu không phải khoảng cách song phương không gần, bốn người có thể chạy trốn tỷ lệ không vượt quá ba thành. Cho dù hiện tại cũng là bấp bênh. 40 dặm 30 dặm. 20 dạng Mắt thế bốn người sắp sửa tới gần ngọn núi Tóc bạc hít sâu một hơi trầm giọng nói Xem ra Không động thực cách không được Nghe vậy Ba người kỳ phòng thánh tử hoảng sợ Bất chấp công kích đáng người diệt trần Điền cuồng thối lui về phía sau Đồng thời ở bên ngoài cơ thể Bố trí từng tầng ý niệm lá chắn Loại tình huống này Tựa như sẽ có gì rất kinh khủng sắp xảy ra Lão giả tóc bạc mạnh rít gào ra Một đoàn vô hình hữu chất ý niệm Lấy hắn làm trung tâm Xoay tròn không thể tưởng tượng Phẳng phất như quả cầu tuyết Phạm vi cơn lốc ý niệm càng lúc càng lớn Lượng lượng Lực lượng xoay tròn càng ngày càng mạnh Trong hư không tựa như Hiện ra một đạo hư vô long quyền phong Tiếp thiền liên địa Hướng ra bốn phương tám hướng Cấp tốc lan tràn Không tốt Âm Ma Tông và Bích Thủy Linh Tông dù sao cũng ở phía sau hai người Diệp Trần, cách lão già tóc bạc gần nhất. Ý niệm Long Quyền Phong vừa hình thành, bọn họ liền cảm giác được có một cổ lực hấp cuốn theo tất cả, làm suy giảm tốc độ của bọn họ. Bọn họ phát hiện ý niệm Long Quyền Phong này, cự nhiên giống với Long Quyền Phong lúc tiến đến, chỉ khác là Long Quyền Phong kia cường đại hơn gấp trăm chục lần. Hỗn đản! âm bà tông rất là phẫn nộ đối với hắn mà nói trừ vương giả sinh từ cảnh cao cao tại thượng còn chưa từng có người nào có thể để hắn bức bách đến hoàn cảnh sơn cùng thủy tận cho dù là đại năng tông sơ cấp uy danh hiển hách đều không được dù sao đánh bại và đánh cho không còn lực hoàn thủ là khác nhau rất lớn nếu là trên mặt đất chúng ta bất kỳ ai cũng không cần e ngại hắn Trong lòng Bích Thủy Linh Tông vừa nghẹn vừa bất đắc dĩ, giờ khắc này, bọn họ ứng với một câu nói, hồ xuống đồng bằng bị chó khinh, rồng mắc cạn bị tôm đùa giỡn. Thời kỳ toàn thịnh, lão giả tóc bạc cũng tương đương với bọn họ, có khi còn không bằng. Qua đây! Lão giả tóc bạc đối với hai người nghẹn không có hứng thú, hắn tiếp tục thôi động ý niệm. Tốc độ xoay tròn của ý niệm Long Quyển Phong nhất thời bạo tăng, kéo được âm ma tông và bích thủy linh tông không thể tiến thêm. Từng bước rút lui, đương nhiên, lão già tóc bạc di động cũng rất chậm. Danh giới chỉ mảnh treo chuông, trong mắt âm ma tông hiện lên lãnh mang tàn khốc. Bích thủy linh tông có điều cảm ứng, kinh khủng nói. Âm ma tông, ngươi dám? Có cái gì mà không dám? hai chết không bằng một sống bích thủy linh tông người thay thế ta chết đi một trường đánh trúng ngực bích thủy linh tông âm ma tông nương lực phản chấn cao tốc bay đi còn bích thủy linh tông phun ra một ngụm tiền huyết bị ý niệm long quyền phong cuốn đi hắn còn muốn ngoan cố chống lại một chút thế nhưng lão giả tóc bạc ý niệm cường đại cần bản không cho hắn phản kháng vài lần chớp mắt đã bị đánh cho trọng thương trượt bị lão giả tóc bạc một quyền oanh nổ đầu để một màn này nhìn vào mắt Diệp Trần cũng không có gì cảm cảm giác sống chết trước mắt đổi thành hắn cũng sẽ làm như thế đương nhiên tiền đề là hai người không có giao tình gì lớn các người một người cũng đừng nghĩ chạy thoát đánh chết Bích Thủy Linh Tông lão giả tóc bạc lại nhìn về phía ba người âm ma tông và Diệp Trần Ý niệm cổ động Thành thế Long Quyền Phong càng lúc càng tăng Một vài ngọn núi nhỏ bị cuốn qua Nát bấy tàn dã. Một vài con sông cũng bị cuốn dựng lên Phẳng phất như ngân hà Nhảy vào trong vòng Long Quyền Phong Cảm thụ được lực Hấp của Long Quyền Phong từ từ kinh khủng Diệp Trần chỉ đành ra sức Thôi động hình thức ban đầu của kiếm hồn Cổ động kiếm ý để cao tốc độ Cũng may kiếm ý Tại tăng phúc tốc độ Thật là một lợi khí lớn Hấp lực của ý niệm phòng quyền phong, vừa mới áp sát tới, đã bị thuận thế mở ra, có thể giúp diệt Trần có thêm dư địa. 9 dặm, 5 dặm, 3 dặm, một dặm. Hết trường 435, nhấn subscribe để theo dõi trường mới nhất. Bạn đang nghe chuyện audio Kiếm Đạo Độc Tôn Tác giả Kiếm Du Thái Hư Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.bro Người đọc VV Chương 436 Thánh địa Khảo Nghiệm tiếp theo Còn cách đỉnh núi có một dặm lộ trình Diệp Trần đã thấy rõ trên truyền tống thạch môn hoa văn và dấu vết lưu lại mà âm ma tông theo sát phía sau hắn cách không quá 150 thước Ba người hai trước một sau Chạy thi với tử thần Ngoài vài dặm Theo ý niệm lòng quyền phong Lão già tóc bạc rất dễ dàng cảm ứng được ba người Hàn thoáng giảm bớt ý niệm lòng quyền phong Sau đó lại đột nhiên bạo tăng Hành động tựa như thừa thãi này Lại phát ra tác dụng thật lớn Giống như câu cá vậy Người già sức kéo cần câu Còn cá sẽ cùng ngươi giằng co Thế nhưng người buông lòng cần một chút Rồi đột nhiên kéo con cá sẽ trong nháy mắt bị nhấc lên Tình huống của ba người diệt trần cùng con cá không sai biệt lắm Dưới lão già tóc bạc xảo rượu vận dụng hai trần cư nhiên cách mặt đất dựng lên không tiến mà lui thiên mà đại thủ ấn yên diệt Trong mắt mộ dung hình thành hắc quang chợt lóe quay người đánh ra một trường hấp lực bị tiêu trừ tam thành Một thức thiên mà đại thủ ấn yên diệt có thể yên diệt vạn vật Nhưng không bao gồm ý chí Đáng tiếc Ý niệm không phải ý chí Ý niệm tuy rằng uy lực mạnh hơn ý chí rất, rất nhiều lần Nhưng cũng vì vậy Mà trở nên không còn thuần túy Một trường của thoái hóa Trực tiếp đánh tàn một phần ý niệm Thoái hóa thành ý chí thuần túy Hấp lực tự nhiên bị tiêu trừ rất nhiều Đương nhiên cự ly cũng quá xa Liên kết giữa lão giả tóc bạc Và ý niệm tương đối yếu Diệp Trần nắm cơ hội Lắc mình mấy cái Đi tới bên cạnh truyền tống thạch môn Sau đó mang theo mụ dung khuỳnh thành Đầu nhập dòng xoáy truyền tống Người chết chắc Đến thế giới bên ngoài Ta muốn người chết không có chỗ chôn thân Âm ma tông vừa nghiến răng nghiến lợi Vừa ném ra hai kiện thượng phẩm bảo khí Quát Bạo Âm âm Thượng phẩm bảo khí không bạo Nhưng tồn trữ ở bên trong Ý chí bạo tạc thuộc về âm ma tông Chút ý chí bạo tạc ấy không ngăn cản, không căn bản không có bao nhiêu uy hiếp. Nhưng cục diện rằng co nên một chút ý chí bạo tạc này xuất hiện mất cân bằng. Âm Ma Tông tính toán không sai. Một kiện thượng phẩm bảo khí căn bản thiếu, hai kiện thượng phẩm bảo khí mới khó khăn lắm phá vỡ cân đối. Mà ý chí sở dĩ có thể bạo tạc là bởi vì thượng phẩm bảo khí có tồn trữ một chút ý chí công năng. Bằng không, bạo tạc ý chí của bản thân Võ hồn sẽ triệt để tan vỡ, chết thảm. Bất chấp tổn thất hai kiện thượng phẩm bảo khí, thần hình ân ma tông trượt lé rồi biến mất trong truyền tống thạch môn. Ý niệm lòng quyền phòng tán đi, lõ ra tóc bạc, sắc mặt tái nhợt Hắn đưa ra tay nắm hai kiện thượng phẩm bảo khí, xanh mặt nói. Ta cũng không tin, mỗi một người từ ngoài đến đều có thể thông qua thánh địa khảo nghiệm, không thông qua các người đều sẽ trở thành phó tượng người đá mới hết trường 436A nhấn subscribe để theo dõi trường mới nhất